Con đi nha Con đi nha Dạ ơi Thế là nó cướp mất con tôi rồi Con ơi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 mày cũng bị bắt đi trả nợ à? mà nhớ mẹ mày hay sao mà trông mặt buồn thế thanh niên rồi yếu đuối thằng đen lùng bùng à. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện